Chương 25 Đó là viết Nguyễn Đức Thuận, tù công đảo vừa ra Bắc Tôi đón Nguyễn Đức Thuận đến báo và cùng với Hoàng Tùng Tiết Anh, hai người xưa cùng tù Sơn La Thuận bị đưa ra công đảo cùng công qua với Trần Đỗ, nhưng đến Hòa Bình Đỗ được lệnh vượt ngục Tùng nói theo chỉ thị trung ương Báo nhân dân lo cho anh một hồi ký về chiến đấu trong tù. Báo phân công anh Trần Đĩnh viết giúp anh. Sao tôi biết giữa lúc tôi cùng Hoàng Tùng tiếp Nguyễn Đức Thuận, mau nhiều ở cơ quan xì xào dữ lắm. Lại cho viết nhân vật anh Hùng thì còn ra làm sao? Ông này nói ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc hay lắm. Phải cán người tử tế viết ông ấy chứ. Tôi tiễn Thuận về đến cửa Nam. Thuận nói sau khi ra tù anh dưỡng bệnh ở Campuchia, Chủ tịch Hội văn nghệ giải phóng LVS đã viết cho anh một hồi ký, cho nên không cần phải biết thêm nữa. Khiêm tốn Thuận không muốn làm ôm sầm quá về bản thân, nhưng chắc cũng do anh không tin tôi biết được. Tôi đâu có nếm cơm tù, đòn tù như LVS. Tôi nói tôi không biết cũng không sao, nhưng anh muốn cứu thì nên đề nghị với Trung ương. Thuận xin kiếu, nhưng sau đó đã phải nghe Lê Đức Thọ chánh trùng tổ chức, và Tố Hữu chánh trùng tư tưởng. Hai người cùng với Hoàng Tùng chánh trùng báo chí, duyệt trực tiếp hồi ký này. Trong mắt các vị, tôi viết hồi ký thì ít người bị. Lúc ấy, đang trong thời kỳ đảng thẩm tra thời gian tù, Thuận cũng khó lòng bướng. Tên sách tựa là Bất Khuất, do Tố Hữu đặt. Sao lại dính Lê Đức Thọ? Vì ông phải lo đến mất còn của đảng bộ miền Nam đang trong cơn tơi tả, rồi lại phải lo bảo đảm tư cách chính trị của các nhân vật quan trọng xuất hiện trong hội ký. Ai ra tù cũng đều phải đình chỉ sinh hoạt đảng, chờ thẩm tra. Và ông muốn mượn thuận kích thích tinh thần đảng viên trong Nam đang xa sút đáng sợ. Ở đây tôi muốn nói một chuyện cuối 2004 Chị Phương Nhu, vợ Nguyễn Đức Thuận, đưa tôi xem một bài của Trần Bạch Đằng in trong một quyển sách, nói ông không bằng lòng tinh thần đề cao cá nhân của Nguyễn Đức Thuận. Ông đã nói với Nguyễn Văn Linh, bí thư xứ ủy lúc đó, và Linh tán thành ông. Chỗ này không sao, đó là ý nghĩ của ông Bạch Đằng. Vấn đề ở dưới đây, nó đụng đến sự thật và lòng trung thực. Bạch Đằng viết, ông ta là trưởng tuy huấn miền. Ông đã có bản thảo hồi ký này ở trước mặt. Và ông rất lấy làm lạ Tại sao ông phản đối Mà nó cứ được in ra Và còn in rất nhiều nữa là khác Tôi nhấn mạnh Tôi hỏi chị Nhu có cần tôi viết thư Cho Trần Bạch Đằng không Chị nói thôi Chỉ cần tôi xác nhận giúp chị rằng Hồi ký của Thuận là do Trung ương Và cụ thể là Lê Đức Thọ Tố Hữu Hoàng Tùng quyết định Từ đầu đến cuối Tôi đã viết Nói rõ ngay từ đầu Thuận đã xin cứu Do đó tôi không hiểu cái việc Trần Bạch Đằng viết, ông rất lấy làm lạ, về chuyện ông đã phản đối mà bất khuất vẫn cứ được in Văn Tê. Làm trưởng ban tuyên huấn miền mà Trần Bạch Đằng không biết rằng không phải anh ức ơ nào cũng ra lệnh cho Yên bất khuất được. Và in rất nhiều và bắt thanh niên cùng quân đội cả nước học tập rộng rãi nữa. Và gã nào xui sông hào mua cho quân đội 160.000 quyển trong tổng số phát hành 210.000. Là gấp dưới, nhưng ông Bạch Đằng lại coi ông là người tối hậu quyết định những gì thuộc về tư tưởng, tuyên huấn vậy. Thật ra, ông Bạch Đằng chỉ cần minh mặt một chút tí teo rằng bản thảo ở trước mặt ông, bản thảo, ông cho khai tử kia, là bản của LVS, nhà văn giải phóng, thì ông sẽ không phải trúc bất bình phi thần thánh vào sách, lên án Nguyễn Đức Thuận, làm khổ bà Thuận quá và các con của ông bà. Sáu Thọ, Tố Hữu, Hoàng Tùng, những cấp trên của Bạch Đằng chắc chắn không có gửi bản thảo của tôi vào để xin Bạch Đằng tối hậu quyết định, rồi cũng chắc chắn không phải cho xuất bản lén lúc sau lưng Bạch Đằng. Tôi kể ra ở đây chuyện này, vì lẽ thấy Trần Bạch Đằng luôn xuất hiện với diện bảo một nhà tư tưởng, dạy bảo mọi người sống và chiến đấu. Xin thêm một chuyện, minh họa chút nào quan hệ sáu thọ với Trần Bạch Đằng. Sau 1975 ít lâu, một lần sáu thọ mời vợ chồng Trần Bạch Đằng ăn cơm. Sáu thọ bỗng nói, nghe đâu cậu dạo này ăn nói lộn xộn lắm phải không? Trần Bạch Đằng dĩ nhiên, dạ thưa đâu có ạ. Sáu thọ bèn quay sang nói với vợ Trần Bạch Đằng, cậu này ở gần bọn tôi thì khá, chứ ở xa là dễ hư. Lửng lơ con cá vàng. Nhưng hôm sau, Trần Bạch Đằng liền khăn gói ba lô lên vai, ra chu Văn An Hà Nội sống 4 năm rộng, phòng tránh, hư hỏng. Khi chia tay ra bắt, Trần Bạch Đằng tâm sự với nhà văn AD, sau đó AD kể lại cho Nguyễn Khải, và Khải cho tôi hay. Khải còn cho hay một lần Trần Bạch Đằng hỏi Khải, cấp gì? Khải nói, đại tá, thì đằng nói. Ờ, ở dưới tôi nhiều đến thế cơ nhỉ? 2004 hay 2005 Mỹ tuyên bố giúp Việt Nam chống bệnh AIDS Trần Bạch Đằng viết bài đăng báo phụ nữ phản đối nói ông nhục với chuyện này Tôi viết cho ông nhờ báo phụ nữ đưa hộ nói ông thấy nhục hơi ít và quá muộn Tôi từ lâu đã thấy nhục cả về nghèo nàng lạc hậu vân vân Trong việc từ thiện này Nếu ông thấy nhục thật, thì nên xin chính phủ từ chối Mỹ giúp, để nhường ông đứng ra kêu gọi những người giàu trong nước. Trong đó có ông, quyên tiền, chữa lấy cho dân ta. Mệnh nam hãy chữa bằng tiền dân nam. biết bất khuất, tôi không ký tên. Nhiều người nói vì tôi là xét lại. Tôi không thể nói rõ lúc ấy tôi không ký, vì không muốn hoàng tùng. Người muốn kéo tôi ra khỏi hang hùng Những mau nhẹo, phan Quang hữu thọ Bị nói này nói nọ Và không chỉ không ký Tôi đã từ chối tất cả các nơi mời tôi đến nói chuyện Về quyển hội ký Kể cả những lần Hoàng Tùng Nguyễn Đức Thuận ở bên cứ un vào Lý do là tôi không thích ôm sờm Về chuyện viết quyển sách này Viện văn học mời Nguyễn Khải Hữu Mai và tôi đến Nói kinh nghiệm viết người thật việc thật Một hôm, gặp nhau trên đường Hoàng Hoa Thám Hữu Mai hỏi tôi nói chưa Tôi bảo không Vì sao? Vì không thích nói dối Tớ không thích nói dối Mình ghi lại như cổ máy Từng chấm phẩy, chấm câu Của người kể là anh hùng Tâm linh sâu xa Có lẽ đã cảm thấy sự tầm phào rồi Thì phải Không chỉ thế Tôi đã ủng hộ gần hết những bút Một hôm, sắp sắc phát hành Trần Thế Túng, biên tập viên nhà xuất bản, đến bảo tôi Anh Thuận muốn cúng hết nhuận bút của anh ấy cho mặt trọng giải phóng miền Nam Nhưng nhuận bút của người kể thì ít lắm Tôi nói ngay, thì đổi nhuận bút tôi sang làm của anh ấy Tôi đã lĩnh một ít lo cho vợ con sơ tán Vậy xin hãy coi là tôi đã lĩnh hết phần Thuận lái văn ga đến báo Rủ tôi cùng đến ký tên vào sổ vàng mặt trận giải phóng. Tôi xin cứu. Nhưng có tiền của anh mà, mà tiền của anh là chính chứ. Thôi anh ký cả cho là được rồi mà. Vài anh em lúc ấy bảo, với nhuận bút thường tình lĩnh được, tôi mua bay hai căn nhà hai tầng ở phố Huế. Thếp mới ở B, miền Nam. Ra bảo tôi, tiền mày gửi khéo mức mẹ cả ngân hàng rồi đấy nhỉ. Tôi cười. Lê Đức Thọ trực tiếp làm việc và làm việc nhiều với tôi về hồi ký này. Hay gọi lên Có lúc tôi ngỡ tôi là một ngã đi lạ để ông tạc vào kiếm chút gì đó khác với những cái ông luôn tẩm mình ở trong. Ít ra, ông còn nghe được cái giọng điệu ông ít nghe thấy ở quần thần quen thuộc. Hay chuyển phím Có hôm cả quyết thằng tù nào nói vào tù không khai là nói phép. Tớ nói đây coi như tổng kết có bằng chứng. Thằng nào cũng khai, da thịt chứ sắc với đồng chó gì, mà nó quạng vải cứ vải đái ra lại không đau, mà đau lại không khai. Vấn đề là ở, khai làm hại nhiều hay ít thôi. Thế là vấn đề nảy ra từ đây, ai xác nhận thằng tù khai hại nhiều hay ít? Cuối cùng, lắc hay gật, do một người, Lê Đức Thọ ân oán đều ở một tay. Dĩ nhiên lúc đó tôi chưa lần ra điều này. Một lần sáu thọ nói, đừng tưởng nhà văn các cậu mới là kỹ sư tâm hồn nha. Bọn tổ chức chúng tớ cũng kỹ sư tâm hồn. Tớ nói này, sáng chủ nhật nào, chúng nó cũng đến ngồi đầy ở phòng khách tớ. Có đứa đem cả vợ đến. Mất thì giờ, nhưng sau nghĩ ra mới biết chúng nó đến cốt là để mình nhớ tên, nhớ mặt. Ở đâu khuyết người Thì mình nhớ nó Mình đưa nó vào đấy Thế nên trong thằng nào là phải biết Bụng nó thích gì Muốn gì Kỹ sư tâm hồn đấy chứ là gì nữa Hay như vợ con mình Bà Chiếu lúc mới lấy nhau Mình mời bà ấy sô-cô-la Bà ấy chê Lại tưởng bà ấy cảnh vẻ Nhưng sau rồi mới biết Tạm bà ấy không thích của ngọt Hoàng Tùng thay hỏi tôi Ông Sáu nói gì Rất hồn nhiên Tôi kể lại cả chuyện thằng tù nào cũng khai. Bảo không là nói phép. Bảo có lúc phẫn lên tôi đã định nói. Thế bác nhà mình thì sao? Một lần Hoàng Tùng tủng tiểm bảo tôi lên ông sáu. Tám gì thì tán chứ đừng tán chuyện sợ vợ. Sợ vợ? Tôi hỏi lại. Hoàng Tùng nói. Tối nào đi ngủ, ngày cũng phải mắc màn Vợ trẻ lại đẹp mà. Một lần, thọ khoát vai tôi đi vòng quanh sân. Nói, cậu viết giỏi lắm, tớ rất thích Không ở tù mà viết y như thằng đã ở tù Y như thằng đã bị xăng tan nó tẩm Nhiều nhà văn tên tuổi viết không bằng khẩu đâu Ông kể tên một lô ra Nhưng tôi kể theo thì tôi là thằng ngu Tớ sẽ nhờ cậu viết hồi ký Cái đoạn tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa Rất hay Tới đây, tớ sẽ lấy cậu theo sang Paris đàm phán Làm báo cho đoàn ta Nếu như không có vụ chống đảng lật đổ Nếu như đầu những năm 1990 Lê Giảng không nói cho tôi biết Lê Đức Thọ đã ra lệnh thủ tiêu Mười mấy cán bộ đảng viên Trung Quốc Chắc có nhiều khả năng Tôi sẽ viết hồi ký cho Lê Đức Thọ Ca ngợi người đã giết bố vợ tôi Ông ngoại con gái tôi Ca ngợi đao phủ đàn áp xét lại Vân vân Tôi sẽ đeo nỗi nhục đó ra sao Hú vía Nguyễn Đức Thuận được chọn viết hồi ký vì đảng đang cần giáo dục tinh thần bất khuất, tiết tháo cộng sản trong lúc chính sách của Ngô Đình Diệm tố cộng, xé cờ búa liềm xé ảnh Hồ Chí Minh gọi là ly khai tỏ ra lợi hại có thể nói lúc ấy đảng bộ miền Nam đã tan vỡ lớn không thế mà đại tá Lâm Sơn theo só thọ vào Nam đã phản lại nấp trong sở thú Sài Gòn chỉ bắt Nguyễn Đức Thuận Thêm nữa, đảng đang chuẩn bị đánh Mỹ ở cả nước, cần ra bất khuất, rồi phát động thanh niên, quân đội học tập, để đề cao tinh thần hy sinh, chịu đựng gian khổ, hăng hái lên đường vào chiến trường. Ba thế hệ để vào những thập niên 40, 50 và 60 đều học mệt. Theo lời Hai Khuynh, cựu Bí Thư Sóc Trăng, rồi Thư Ký Nguyễn Văn Linh, và cuối cùng tẩm biên tập báo đại đoàn kết thì lúc đang rầm rộ ly khai xé cờ, tố cộng chính đảng viên tố cáo cộng sản Lê Đức Thọ ra một nghị quyết hình như là BCT01 nói phàm đảng viên ly khai chào cờ, tố cộng là phải khai trừ Nhưng bí thư trung ương cục miền Nam cục L Nguyễn Văn Linh thảo ra một nghị quyết hình như số 3 Chủ trương ai khai báo để tổn thất nghiêm trọng cho đảng và quần chúng thì mới bị khai trừ. Cho nên một hôm Lê Đức Thọ bảo tôi rằng hai Khương cũng nguyên phó bí thư xứ ủy, sắp ra Hà Nội. Có lẽ cậu phải ký tên cậu để nếu hai Khương chửi Thuận đã phê phán nó ly khai, thì cậu đứng ra nhận hết thay cho thằng Thuận. Khương là người ở trong tù, tranh luận với Thuận về ly khai hay không đấy. Hai điều bị thắc mắc nhiều ở hồi ký Là việc Thuận đứng đèn mấy nghìn quát Và nhịn uống 18 ngày Tôi đã phải nói Cái này là do sáo thọ bác phải giữ bí mật thủ đoạn Của anh chị em tù Cậu viết là khi bắt đứng đèn Hai cảnh sát trong nhóm tra tấn Thường bỏ đi Thì Thuận liền lăn ra chân tường Thằng cảnh sát còn lại không thể nào ôm tù Để giữ cho đứng đèn tiếp cho nên chỉ chửi bới với đấm đá thôi. Cậu viết thế chúng nó rút kinh nghiệm, đem trói gô thằng tù vào ghế, đặt vào dưới đèn, thì có chết chúng nó không? Còn khi tù tuyệt thực, thì nhà tù cấm uống nước. Lúc ấy, anh em tù thường mượn cớ đi làm cỏ, ghê ném vào cho những bao bố tẩm đẫm nước. Họ bảo, cậu viết thế, nó rào nghiến dây thép gai lại. Thì đám tuyệt thực chết hết Thanh minh Vì đó là sự thật Và nay ở đây Tôi cũng muốn phơi trần ra một sự thật nữa Tôi dần dà thấy Tôi bồi bút thực thụ Bồi bút Nên biết là sai Vẫn nghe theo Thà nhận dấu khoa học còn hơn Một đồng đội quan trọng của Thuận Trong chuồng cợp Là Phan Trọng Bình Anh rất ngay thẳng Bảo tôi Trong tù bọn mình đâu có dám nhìn vào mặt chúng nó. Chúng nó bảo thế là nhận diện, mai kia trả thù. Bọn mình đều để râu tóc bòm sờm bù xù che kín cả mặt. Thậm chí có cả anh bôi cướp đái lên người, cho chúng nó sợ bẩn, không đến đánh. Nhưng tôi, lời Phan Trọng Bình, xem kịch Nguyễn Văn Trỗi về đã bị mất ngủ cả đêm. Chúng tôi làm cho mình xấu xí, bẩn thiểu, không dám cả nhìn mặt chúng cho khỏi bị đòn là đúng hay hiên ngang quắt mắt chửi lại địch đôm đốt như trỗi trên sân khấu là đúng Sau những giây phút hiên ngang anh hùng ban đầu rồi đầu hàng thương tâm lắm Về Sài Gòn sau 1975 Phan Trọng Bình đã viết chạy dài hết hai trang giấy khổ học trò dòng chữ Tôi, Phan Trọng Bình, ra đảng Anh bảo tôi Không thể ở lại thêm Dẫu chỉ một ngày Bình đã leo đến bên chảo trì rực lửa của tôi Ở tận tầng 5 nhà Yên báo Nhân dân Để thông báo rằng Tôi đã lấy vợ Và cái sự anh thương mà lo cho tôi Thì nó ổn Đã lâu trước đó Một hôm chị Kỳ vợ Văn Tiến Dũng Nói cho vợ chồng Nguyễn Đức Thuận Phan Trọng Bình Và tôi hay Các anh ở trên đã mai mối mấy đám cho Bình Nào là con gái chị TH 28 tuổi Nhưng có cái phối vướng với một tay văn nghệ sĩ tập kết. Nào là Nguyễn Thị Hằng, cô gái bắn máy bay nổi tiếng đẹp ở cầu Hàm Rồng. Cô này quá trẻ và lại sợ người ta dĩ nghĩ, tuy biết trách nhiệm mình là phải chăm sóc anh Bình. Tôi sau đó có bảo Bình rằng, có tuổi lại tù đầy, sợ cái khoảng kia không hợp với vợ quá trẻ. Tất nhiên, lúc khuyên Bình điều này, tôi không thể biết rồi Bình sẽ sinh ra đảng. Còn hằng thì đường mây thăng thiên vào trung ương đảng và nội cát. Viết bất khuất, cố nhiên tôi không kể chuyện thuận nói. Trong khi đánh anh, nhiều cảnh sát gầm lên. Thế này cũng chưa ác bằng thằng Lý Bá Sơ của mày đâu. Những cái này là chúng tâm học của thằng Sơ đây. Thì ra tra tấn là mẫu khoa học và nghệ thuật có tính trang hòa giai cấp. Cách mạng với thực dân đế quốc, quốc gia với cộng sản, đem truyền cho nhau. Tôi cũng không biết như Thuận nói rằng trừ khi địch tra tấn ra còn nói chung cơm ăn nước uống của tù rất khá. Mỹ cho mỗi tù mỗi ngày 1 đô la ăn uống cơ mà. Thuận đã so sánh cụ thể. Ra đây tôi thấy cơm vụ trưởng không bằng cơm tù chúng tôi những ngày không bị đánh đập. Lại việc nhà báo Mỹ vào thăm tù xong viết bài lên án chính phủ diện. Một chuyện tù công đảo nói lên sự phức tạp của con người Mỹ Điền bảo tôi mình có ông bạn Tám Lái cũng tù con đảo Tám Lái nói trong tù anh em yêu thương nhau rất cảm động chìa thân ra hứng đòn cho đồng chí nhường nhau từng mẫu khoai mì nhưng khi nhà tù cho ra ngoài sản xuất cải thiện đời sống tức là mỗi người bắt đầu có thu nhập riêng thì liền ghen tức nhau tranh từng cục phân bón mà chọn nhau Tây nó nói đúng Con người chẳng phải thánh thần Mà cũng chẳng phải thú vật Có một chuyện Nghĩ đến tôi lại ân hận Một hôm sách đã đóng gáy Chỉ còn chờ gián bìa Sáu thỏ cười cười bảo tôi Mang một quyển sang cho Trường Trinh Chết quên mất anh Năm Thôi không đưa bảo anh ấy diệt nhé Trường Chinh nhận sách Cầm xem, dỡ vài tờ, rồi nhíu mày hỏi tôi Chỉ còn dám bìa là xong Vâng, tôi cố nói càng ngắn càng tốt Thế thì đưa tôi việc làm gì Ngộ tôi không bằng lòng ba trang mà bỏ đi Thì các anh có thể để trắng tin ba trang như bị kiểm duyệt được không Bài học cuối cùng về báo chí xuất bản Anh cho tôi đây Từ bài học đầu, ngày sinh nhật Đến bài học này, đã gần 30 năm Mà khoảng thôi xa cách anh, có lẽ còn gấp ba thế. Tôi vẫn nói cục lũng. Vâng, anh Thọ bảo mang sang cho anh Duyệt. Thôi được, anh để đấy, tôi xem. Mối thất tình của tôi lớn quá. Gặp lại Trường Chinh, tôi chẳng thấy gợn một xúc động nào. Anh khen hay chê cũng thế cả thôi. Dắt xe ra tới cổng Tôi bỗng nghe thấy Trường Chinh gọi ở sau lưng Anh đã ngồi ở ghế đá gần cầu thang tam cấp Dưới một bóng cây Ôm trong lòng một cháu bé Một hai tuổi Anh trầm đứng Cháu đích tôn này Trường Chinh cười rạng rỡ Tôi lệch xệ chân Cố thông thả dắt xe quay lại Đến trước mặt Trường Chinh Tôi cúi xuống nhìn cháu bé Nói lửng khẩn Hơi xanh Thôi ạ, chào anh tôi về Lại lừng khừng nhắc xe ra cửa, thật chậm. Ý là tôi chán anh lắm. Bây giờ, ở trang giấy này, tôi thành thật xin lỗi người ông và người cháu Đích Tôn. Tôi đã phản ứng sặc mùi cộng sản. Quán hạnh, dai, bền. Hôm ấy, Trường Trinh có tình người hơn tôi. Nay tôi thật lòng xấu hổ. Nhất là khi đọc si ô Hận thù có thể khiến con người dũng cảm Nhưng chỉ bao dung mới làm cho con người có đạo đức Tôi quay về thuật lại chuyện gặp Trường Chinh với sáu thọ Lê Đức Thọ cười như không có gì đáng ơn hận hết Thì đã nói là quên mất anh ấy mà Nhưng nay Trường Chinh biết sớm thì để làm gì? Ba chục năm trước Ở an toàn khu chân núi Hồng Trường Chinh truyền cho chúng tôi kinh nghiệm giữ phẫn khí tiết cách mạng Cốt tử là không lùi, lùi rồi là lùi đến hết. Các anh đã đọc khi chiếc yếm rơi xuống của trương tủ chưa? Đấy, người đàn bà chống cự mãi, nhưng khi đã để cho yếm tục ra rồi, thì thôi, mất sạch. Tôi nhớ, người kể chắc quên. bất khuất, tôi đã được hưởng không khí ca ngợi đặc biệt tôi đi đường vẫn thấy người ở trên hè thân thiện chỉ vào tôi cười, nói gì với nhau kiểu như phụ nữ chân dài vòng một khủng bây giờ may sao tôi luôn cảm thấy ở sâu thẳm mình một tình ý lạ tôi muốn lánh cái không khí này và quả là tôi chưa hề vên báo nhưng trần dần khen thì tôi thích đêm 29 Tết, theo lệ Đến nhà Hoàng Yến ăn nhậu trên đường đạp xe về Quá chợ mơ Đã rất khuya Mưa lấp phất Ngược gió bất Đường rây xe điện có lúc như thủy tinh Trần Dần bảo tôi Mày viết cái bất khuất ấy Tao thích cái khoa me Tôi mừng Dạo đó Chúng tôi đang say xưa với cấu trúc luận Tính hiệu học Thì khoa me Mẹo viết là tất cả Hãy để cho chữ phát nghĩa trong cấu trúc mới, trong gá ghép mới, giữa chữ với chữ. Trần Dần đã dịch Amplancheval ra thành một con trắng ngựa. Còn nhận xét của Nguyên Hồng, Tô Hoài cũng thú vị. Chúng tôi uống bia thủy tạ, quầy cô dinh gốc liễu. Nguyên Hồng bậm môi, vuốt râu nói, Mày, Trần Đỉnh à, mày có tâm hồn, mày có nghệ thuật, nên mày viết cái ấy cho Thuận rất hay. Lúc có rượu, Nguyên Hồng thường bị cao giọng Tô Hoài tụng tiệm Hay chính vì nó đã kéo tay các vị lên cho cao Ngang với nó Chứ nó đét cuối xuống để kính ghi Của này mà bẩm anh Em kính ghi anh đây Thì hỏng Cuối 2002 Trần Thế Tú Biên tập viên nhà xuất bản làm hồi ký thuận Mò đến nhà tôi Mấy chục năm xa rồi Té ra rồi Tuấn cũng lao đao Bị nghi là chịu ảnh hưởng xét lại của tôi Và kỳ thị Tuấn bèn sung phong vào B5 Vùng giới tuyến ác liệt Tôi nghe mà thấy rợn Nếu Tuấn vào B5 mà hy sinh Thì chắc tôi ân hận lắm Nay anh làm thơ Có in sách Sống ở Sài Gòn Thôi dù sao Ở bất khuất tôi cũng đã bỏ qua được nhẹ nhàng Hai cửa ải danh lợi Tôi vẫn mong rồi có một quyển sách của thật tôi, của chính tôi Viết bất khuất Tôi không một lời chửi Mỹ Trong khi đặc trưng của văn học cách mạng là phải tìm mọi dịp lên án đó Thằng đế quốc, kẻ thù của loài người và nhân dân Việt Nam Ngược lại, tôi đã tước bỏ hết mọi màu sắc mùi vị đề cao Trung Quốc ở trong cuốn sách Với cây bút của tôi Nguyễn Đức Thuận không còn tốt thờ lôi Phâm Lưu Hồ Lan nữa Trước khi làm việc với Nguyễn Đức Thuận tôi đã bỏ 3 buổi nghe hết băng ghi âm bài nói của anh ở trường Nguyễn Ái Quốc Rồi sau đó có một buổi làm việc khá căng với anh Tôi đưa ra 3 ý kiến một Viết hồi ký của anh Tất nhiên tôi tôn trọng sự thật anh đã trải Nhưng tôi được độc lập xử lý kinh lịch của anh theo nhận thức và cảm xúc của tôi Và anh hãy yên tâm, tôi đã làm như thế khi viết cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm 2. Nghe anh nói ở Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy anh chỉ nhấn đến tinh thần quyết tử Nhưng theo tôi, chúng ta cần ca ngợi cả tinh thần quyết sống Bởi nếu chỉ quyết tử không thôi, thì có lẽ chúng ta sẽ giống như lính Lê Dương Tôi cần nói rõ như thế với anh, vì tôi sẽ hỏi anh nhiều cái về đời sống tình cảm yêu ghét của cá nhân anh Chính với tinh thần này mà tôi đã biết Phan Trọng Bình có thói quen Rằm nào cũng cố nhờm trăng sáng qua mái nhà tù ba Anh nói, mỗi khi gần bên cái chết Anh lại thấy Lưu Hồ Lan đứng ở trên đỉnh kinh Quang chói lòa Dơ tay vẫy và anh thì cố gắng trường lên Theo tôi, như thế mà vào sách thì không ổn một chút nào Hiểu chuyện, Thuận trong lúc thập tử nhất sinh Thấy Lưu Hồ Lan như tấm gương sáng Cũng chỉ là sản phẩm của tinh thần noi gương, học tập Trung Quốc mà xưa nay đảng ra sức giáo dục cho toàn đảng mà thôi. Tôi nói hơi mạnh. Tôi nghĩ ở các bộ mặt Việt Nam, chúng ta không thiếu hình tượng anh hùng để học hỏi đâu. Và chăng, tại sao chúng ta không đề cao một anh hùng Việt Nam cho nước ngoài cũng học tập chứ? Kết quả, Võ Thị Sáu đã ra mắt thay cho Lưu Hồ Lan trong bất khuất. Năm 2008, trong một quyển sách xuất bản về Nguyễn Đức Thuận Người ta đã đăng một bài của Nguyễn Đức Thuận viết năm 1964 Sống như lôi phong, chết như rùi trâu, vỏ thị sáu Theo bất khuất, biên tập viên mới chỉ thay Lưu Hồ Lan bằng vỏ thị sáu chứ chưa tước bỏ lôi phong Một điều cần nói nữa, năm 1965, viết bất khuất tôi ở lên án việc đầy đỏ con người Thì hai năm sau, nổ vụ án xét lại, và tôi là nạn nhân. Và tôi bắt đầu lờ mờ nhận thấy, ngoài bồi bút, tôi mang hai bộ mặt lệch nhau, ôm sờm ở tư cách kẻ lên án và công nín với vai tội phạm bị đàn áp mang rợ của chính bản thân.